Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. mươi 661, ôm em ngủ đại khái là khoảng 10 phút sau tiếng khóc trên cầu mới dừng lại được. Tôi bắt đắc dĩ ôm nàng đi. Bên kia con đường có một nhà hàng, cạnh đường có đặt mấy bàn ăn, màu sắc tương đối hài hòa. Đặt hay đi ngồi xuống, nhìn vào bên trong thấy nhà hàng hiện giờ cũng không có nhiều người lắm. Bờ bàn tới, ra mình gọi nước và khăn tay, hay đi tiếp tục khóc. Nước mắt không ngừng, hô hốc rồn rợp, thân hình hơi co lại, khuôn mặt đầy nước mắt Gia Minh đã đi lại trong thành phố này nửa buổi chiều Tuy rằng không bị thương nhưng quần áo lại bị thùng Vô số bụi bám lên người, nước mắt của Heidi rơi vào lại càng bần thiều Trong lúc nhất thời Gia Minh có cảm giác người ngồi trước mặt mình chính là cô bé lưu lạc ở ở Giang Hải những năm 95 Được rồi được rồi, khóc lâu như vậy là được rồi Đừng khóc, đừng khóc, vừa nhẹ nhàng nói Gia Minh vừa cầm khăn tay lau mặt cho nàng Phải mất một phút thì tiếng khóc mới truyền thành nghẹn nhào và mất ngờ. Hay đi vốn đã là thiếu nữ trưởng thành, khóc lóc lại giống như trẻ con, thấy Gia Minh vai nhún, nàng hơi có chút ngượng ngùng cười. Sau đó nằm úp luôn xuống mặt bàn, qua hai giây sau mới ngồi thẳng lên. Anh, anh sẽ không như, ngực, sẽ không giống như lần trước nữa. Gia Minh gật đầu, đưa khăn tay cho nàng. Hay đi có chút ái ngại lau đôi mắt đỏ, hì hì, thấy nàng ngừng khóc. Bồi bàn đứng ở xa xa vốn đã có hoài nghi bây giờ liền đi tới, ấp a ấp úng xin hỏi, bạo muội hỏi một chút cô là Jolene tiểu thư phải không? Ách, Hay đi rút một cái khăn ở phía trước, thấp giọng xỉ mũi, sau đó nói, không phải tôi là Hay đi, a a, nàng nói như vậy với bàn cũng chỉ còn cách thối lui. Hay đi ngẩng đầu nhìn gia minh cười, gia minh cũng cười chỉ vào gò má của nàng. gió biển phất phơ, dưới ánh đèn đường thiếu nữ lái hộp trang điểm nhìn lại mình, sau đó kinh ngạc kêu to, bắt cầu lún cuốn trang điểm lại. Tuy rằng Hay đi có nói là đường xá phức tạp. Thế nhưng lộ trình tới chỗ Marilyn không xa lắm, khi thiếu nữ ngừng khóc khóc, trang điểm lại hai người liền tiếp tục đi hay đi theo sát Gia Minh kể lại cuộc sống học tập của mình. Thiếu nữ vừa khóc hiện giờ lại nhu thuận đi bên cạnh Gia Minh, thỉnh thoảng cười cười. Mẹ làm việc ở một cửa hàng bánh, nhưng mà bây giờ chắc đã trở về khi gặp mẹ không được nói chuyện em vừa khóc, chỉ cần nhìn là có thể biết, cần gì nói. Đang dặn như vậy một câu sau đó rụi mắt, cười rất tươi Kiến trúc ở Venice đều rất đẹp mỗi một cái nhà bình thường đều giống như một cái biệt thự tràn ngập phong cách châu âu trong mỗi nhà có vô số hệ thống chiếu sáng trên sân thường thiết kế những bức tường tràn ngập mỹ cảm trên ban công trang trí nhiều loại hoa cỏ hay đi chỉ lên một cái sân nhà sau đó đi vào khi tới cửa nàng hơi do dự em đi trước hay anh đi trước anh muốn thế nào à thôi để em vậy nàng có chìa khóa nhưng lại không biết làm thế nào sau một lúc nàng đưa tay gõ cửa hay đi đứng sang một bên chỉ lát sau cửa đã mở hay đi một giọng nói vui mừng truyền tới Nhưng ngay sau đó là một tiếng choang, một cái đĩa tráng rơi xuống đất vỡ tan tành, không gian lập tức yên tĩnh lại. Marilyn đứng ở cạnh cửa nhìn ra ngoài há miệng, trong lúc nhất thời hô hấp dồn dập, liều mạng nháy mắt, sau đó do dự đưa tay phải lên, giống như là muốn chạm vào Heidi, nhưng sao lại tự mình bịt miệng. Năm năm trôi qua, nàng không có thay đổi gì nhiều, bởi lúc sinh Heidi nàng vẫn còn trẻ nên bây giờ khoảng cách giữa nàng và Heidi đã ngán lại, chỉ giống như là hai chị em. Nàng mặc một cái áo màu vàng nhạt và một cái váy, mái tóc dài xõa trên vai, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Mẹ, con vào nhà trước đây. Hay đi, viên mắt đã có sương mù, Marilyn nhìn con gái mình đi vào trong rồi lại nhìn ra mình, nàng tiến lên hai bước giống như là muốn ôm hắn, nhưng lại dừng lại được, tâm trạng có vẻ lo lắng, Gia mình nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng ôm eo nàng, kéo thân hình đầy đặn của nàng vào trong lòng mình. Tôi không biết còn được làm như thế này nữa không, nếu không được thì cứ nói, được không, Marilyn chảy nước mắt. Lưu mạng gật đầu, thời gian khoảng 8 giờ tối, ba người đang ở trong phòng bếp, lúc này họ đang làm cơm, tình hình giống như là đang ở với Linh Tĩnh và xa xa. Hay đi tự nhiên là không biết làm cơm, nhưng thấy Gia Minh bận rộn nàng cũng tham gia vào cho náo nhiệt, hỗ trợ rửa rau, thỉnh thoảng bị Gia Minh đánh một cái vì tay chân vụng về. Marilyn đã lau lệ cười ôm lấy con gái bảo vệ, tính cười đã mang ba người trở lại thời gian trước đây, nhưng bởi vì có Hay đi nên Marilyn tránh tiếp tục với Gia Minh ngoại trừ cái ôm và hôn ở cửa. Ngoại trừ một số điều không rõ, bữa cơm này có thể nói là vui vẻ, vẫn như nhiều năm trước, một thiếu nữ tinh quái, một cô gái xinh đẹp, một thiếu niên được coi là chủ nhà. Nhưng bởi vì có nhiều chuyện nên Marilyn im lặng, chỉ có hay đi là hỏi cái này cái kia, khi Gia Minh hỏi tới chuyện của Marilyn thì nàng mới cười nói mấy câu, đại khái là có rất nhiều đàn ông theo đuổi nhưng bị cực tuyệt. Hay đi nhìn Gia Minh với ánh mắt giống như muốn nói vì mẹ chờ anh mấy năm nay chứ còn gì nữa, thấy vậy ánh mắt Marilyn nhìn con gái có phần bất an. Trong sự hiếu ký của Heidi, Gia Minh Uyển chuyển nói một số khốn cảnh của mình trong mấy năm này, nói qua cái chuyện bị bệnh mà sinh ra ngớ ngẩn cho họ biết, lúc này hắn mới biết, khi có tin hắn chết, hai người đã lặn lội tới Trung Quốc tìm kiếm mình nhưng giống như là tìm kim đáy biển. Hai người không tin chuyện hắn chết, lại cho rằng Gia Minh muốn chặt đứt toàn bộ các mối liên hệ cho nên buồn bã rời đi, Marilyn bệnh nặng một trận, Heidi thì éo náy rời nhà, lúc bình thường không muốn trở về. Việc này đã qua, có một số chuyện có nói nhiều cũng không được. Nói ra những người tham gia ngại ngùng mà thôi, ba người vừa xem tivi vừa nói chuyện, tới 11 giờ đêm, Gia Minh có chuyện phải đi rồi, hay đi lúc này mới nói kế hoạch của nàng, Gia Minh, tương lai em tới, Trung Quốc hát có được hay không? Hi hi, hi. có dám không? Cứ thử xem, trong tiếng cười, Marilyn tiễn Gia Minh, nhưng vì lo lắng cho con gái mà trầm mặc, người mẹ xinh đẹp này hiện đang mặc một cái áo khóc mềm, trong gió biển, dày cao góc niện kẹt tạo nên những tạp âm, Gia Minh dừng lại ôm lấy nàng. Marilyn cúi đầu vào vai hắn không dám ngẩng đầu nhìn. Lần sau thừa dịp Hay đi không có ở nhà, tôi tới tìm cô nhé." "Ừ." Marilyn gật đầu, đúng vào lúc này trên ban công có người vọt ra, hai tay quơ quơ, ba ba tiếng gọi quanh quần trên không trung, tiếng cười như trung bạc, hai người đều có chút bất đắc dĩ, vừa buồn cười lại vừa tức giận. Không bao lâu sau, khi bóng hình gia minh biến mất ở góc đường, Hay đi quay lưng lại, trên khuôn mặt tươi cười kia nước mắt rơi xuống, lao thế nào cũng không hết, tới gần nửa đêm. Già Minh đến biệt thự của Natalie. Chắc là do đã có dặn trước cho nên trên đường đi hắn không bị ngăn trở gì cả, căn biệt thự thật lớn rất yên tĩnh. Hắn trực tiếp đi lên lầu 2, đẩy cánh cửa phòng ngủ của Kelly, một cái màn trắng lay động theo gió, ở trên sân thượng có một cái ghế nằm, hai cô gái đang im lặng ngủ trên đó. Kelly mặc một cái váy ngủ màu đen chân trâu nằm đó, tay chân khêu gợi được hiện lên rõ rệt, hai chân trắng ngọc, nàng yên tĩnh ngủ giống như một thần đêm thánh khiết, Natalie thì mặc một cái váy ngủ màu trắng. Nhận thấy Gia Minh đã vào, nàng ngừng đầu lên, sau đó đứng dậy làm một cái thủ thế. Gia Minh đi tới cái ghế nằm ngồi xuống, Natalie nhẹ nhàng vuốt tóc trên mặt Kelly, giống như một người chị đang bảo vệ một người em, có thời gian tôi đã suy nghĩ quan hệ của hai người, cậu thực sự thích cô ấy, hay chỉ là lợi dụng cô ấy, cô ấy thực sự thích cậu hay chỉ là giả bộ mà thôi, tôi cũng không biết. Gia Minh nhìn tư thế ngủ của Kelly, khẽ cười cười, các người không biết có phải đồng tính luyến ái hay không nữa, cậu đoán xem. Natalie nở một nụ cười mỹ lệ Sau đó nghiêng đầu Dù sao nó cũng chỉ là trên giường mà thôi Giọng nói của nàng vang vọng trong phòng Kelly đang ngủ giật mình Sau đó lầm bầm Tớ còn đang ngủ Không được ẩm ý Hai người đều nở nụ cười Gia Minh cười không nói gì Căn phòng trở nên yên tĩnh Cứ nằm im như vậy khoảng một phút đồng hồ Kelly nói Ôm em ngủ Gia Minh ngồi xích lại Ôm lấy lưng của nàng Natalie nhìn một lúc rồi cũng ngả người xuống ngủ Gió biển vẫn thổi Trong phòng yên tĩnh Chỉ có một cái màn màu trắng là lay động, sáng sớm hôm sau theo tin tức nhận được, Gia Minh gọi điện thoại cho mẹ con Marilyn, sau đó lên máy bay tới Albania. Xế chiều hôm đó, hắn đã có mặt ở thành phố Co phía nam nước này, gặp được Long Đường Duy đang đợi. Từ một ý nghĩa nào đó, đây là lần đầu tiên gặp mặt của họ, mươi 662, tôi là giản tố nguồn Albania là một quốc gia kém phát triển nhất châu Âu. Co nằm ở phía đông nam của Albania, sát với biên giới Hy Lạp, nhân khẩu vào khoảng trên 60 vạn. Đương nhiên so với khoảng 300 vạn nhân khẩu của cả quốc gia, đây đã là một trong những thành phố lớn rồi. Gia Minh ngồi máy bay của U Ám Thiên Cầm từ viên tới đây, lúc tới được co thời đã là quá trưa. Đối với việc hắn đột nhiên rời đi, hay đi nhất định có chút oán thầm nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Hôm qua Gia Minh còn tưởng rằng mình sẽ ở viên thêm mấy ngày, anh ngờ gần sáng Long Đường Duy đã liên lạc với U Ám Thiên Cầm, sự việc cấp bách nên không thể ở lại lâu. Gia Minh bất đắc dĩ phải lập tức khởi hành. Nhưng mà nhưng mà khi Long Đường Duy thấy chỉ có một mình gia minh tới thì lại càng hoảng sợ. Nàng vốn tự mình liên lạc với U Ám Thiên Cầm xin giúp đỡ mà không thông qua Cao Thiên Nguyên, ở bản bộ của Cao Thiên Nguyên hiện đang cãi nhau ầm ĩ chuyện có nên xin U Ám Thiên Cầm giúp đỡ hay không. Dù sao U Ám Thiên Cầm cũng là một tổ chức ở châu Âu, uống hồ thực lực hùng hậu, một khi đã nhúng tay vào thì tổ chức của họ tới 90% là không sơ mối được gì. Nhưng mà Long Đường Duy không lo được nhiều thứ như vậy nữa, nàng biết lão công của mình đang gặp nguy hiểm lại mất liên hệ, sợ là giữ nhiều lành ít, vì vậy sau khi nhận được tin dị năng giả của Cao Thiên Nguyên biến mất, nàng dựa theo sự dặn dò của Thiên Vũ Chính Tắc liên lạc với U Ám Thiên Cầm. Sự tình vô cùng nghiêm trọng, phải có lực lượng chiến đấu mạnh mới có thể nói chuyện với đối phương được, đây là câu nói của Thiên Vũ Chính Tắc trước khi mất tích, hắn muốn U Ám Thiên Cầm toàn lực hỗ trợ. Gia Minh lực lượng đương nhiên là đủ, mà Long Đường Duy cũng biết người này có quan hệ với Thiên Vũ Chính Tắc rất tốt, sau khi giới thiệu thân phận cho nhau, Long Đường Duy lập tức nói lại nguyên nhân sự việc cho Gia Minh biết. Đầu tiên phải nói tới chuyện khai quật không kiến chi trần, rồi viêm hoàng giác tỉnh và u ám thiên cầm đồng thời gặp bất lợi ở châu Âu. Tất cả đầu mối đều hướng về một đám người thần bí đang muốn có được không kiến chi trần. Nhìn bề ngoài thì giống như đám bất tử giả của hấp huyết quỷ đang đứng ở phe Bùi La Gia. Thiên Vũ chính tác phải phòng ngừa chú đáo, cho nên mới tới phương Tây. Xã hội hiện đại có đủ loại dị năng giả, thế nhưng người có dị năng bất tử không nhiều lắm. Trong tin tức trước kia lưu lại. Có một gã dị năng cường đại tự xưng là bá tước, người này cũng có năng lực bất tử và có cả đặc tính hút máu của mình. Sau khi bị Kelly nghiên cứu một thời gian ở trong phòng thí nghiệm của U Ám Thiên Cầm, U Ám Thiên Cầm đã có thể chế tạo được vài tên bất tử giả không hoàn mỹ, còn một ví dụ cường đại hơn sự xuất hiện của bá tước, đó chính là huyết tộc trong truyền thuyết, mọi người đều lo sợ vấn đề này. Thiên vũ chính tác đầu tiên nghĩ tới tòa thánh Vatican. Thời cổ đại Theo như mọi người nói thì tòa thánh có một lực lượng vũ trang với tên gọi Thánh điện Kỵ sĩ đoàn, Tuy nhiên bây giờ đã khác, địa vị lúc đó của Thiên Chúa giáo ở châu Âu rất lớn, Kỵ sĩ đoàn có thể điều khiển một lực lượng vượt xa u ám thiên cầm, sứ mệnh chủ yếu của bọn họ là bắt xét dị. Đoàn, hấp huyết quỷ, người sói, luyện kim sư và một số trường hợp cá biệt, bây giờ nghe tới nó thì nghĩ đó là truyền thuyết, lực lượng Kỵ sĩ đoàn hiện giờ đã suy thoái, không còn bao nhiêu tin tức để lại, nhưng nếu như có gì lưu lại thì ở Vatican sẽ có. Ngay từ lúc có chú ý này, thiên vũ chính tác đã coi lần ra ngoài này là đi du lịch, nào ngờ tới La mã lại gặp phải mấy lần ám sát của bùi la gia. Từ đó về sau hắn truy tìm tới tận Albania, xác định được chuyện bùi la gia đã có công nghệ tiến đổi gen có khả năng sản sinh ra dị năng bất tử. Khi tin tức truyền quay lại Nhật Bản, Cao Thiên Nguyên lập tức rung động, kết quả nghiên cứu này chính là mơ ước của bất cứ tổ chức nào trên thế giới, bọn họ phải lực lượng tới hiệp trợ thiên vũ, nhưng thiên vũ chính tác lại không chỉ muốn chuyện này. Long đường Duy cũng không hiểu nhiều lắm ở phương diện này, tuy rằng miễn cũng đi cùng với thiên vũ chính tắc tới nơi này nhưng không xâm nhập sâu vào bên trong, nhưng mà chỉ cần những tin tức mà thiên vũ chính tắc lưu lại, Gia Minh cũng hiểu sự việc đã nghiêm trọng. Chuyện cải tạo bất tử giả đối với bản thân hắn là nhỏ, nhưng đối với người khác là lớn, có thể tạo phúc cũng có thể gây nghiệt, đối với tính cách điên cuồng của ngựa thủ Hỉ thì chắc chắn đây là một nghiệt quả. Đám người thiên vũ chính tắc khi nhận được tin tức cũng kéo sang bên này, nhưng vị trí cụ thể lại không rõ. Gia Minh gọi điện thoại tới viên, yêu cầu u ám thiên cầm chuẩn bị tốt khi có biến loạn xảy ra, sau đó lái xe theo chân núi Mạc Lạp Ngoã, Long đường duy nóng ruột muốn cùng đi nhưng bị Gia Minh cực tuyệt. Chân núi Mạc Lạp Ngoã có phạm vi rất lớn, thế nhưng thiên vũ chính tác cũng không quá vội, trên đường đi cũng lưu lại một số đầu mối, đối với chuyện này Gia Minh cũng không xa lạ gì, nhưng mà tới buổi chiều hắn đã có một lần xào ngộ. Albania là quốc gia chủ nghĩa xã hội khoa học, nhưng lại tương đối khép kín. Nước này đã từng kiên trì chủ nghĩa chống Mỹ nhưng cũng chống Liên Xô thành lập một lực lượng dương trên thế giới. Điều này đương nhiên là không tốt cho nên mới bị nước ngoài gây áp lực, một khi trong nước xuất hiện bạo loạn, thì sự yên ổn đã tới bờ vực. Quốc gia này có một đặc sắc dễ nhận thấy nhất là lô cốt, luôn phải phòng bị hai hệ thống chủ nghĩa khác nhau xâm lược, 300 vạn người nước này liều mạng đào những cái lô cốt rộng chừng 28 m vuông, tọa thành hơn 10 vạn lô cốt. Hiện giờ thế cục trong nước đã ổn định, coi trọng phát triển hòa bình. Những lô cốt kiên cố như vậy không còn đất dùng, lựu đạn ném cũng không nổ, cho nên lô cốt cứ chi chít rải khắp đất nước, tạo thành một cảnh tượng đặc sắc. Đi trên đường của co tới gần biên giới, người đi lại rất ít, thỉnh thoảng gặp một thôn xóm, thành lũy lô cốt thì có thể thấy ở bất cứ đâu, hai bên đường, dưới chân núi, trên đồng ruộng, trước nhà. Lái xe rời khỏi co được khoảng một giờ đồng hồ, hắn đã tiến vào trong dãy núi mạc lạp hóa, khi đang di chuyển trên đường thì thấy có chút động tính, hắn nhìn thấy một người từ trên núi chạy xuống vẫy xe có người này có chút quen thuộc. Gia Minh nhìn thoáng qua, phanh xe lại, thò đầu ra vẫy vẫy, người kia đeo túi du lịch hỗn hề chạy tới bên này, hóa ra hắn chính là tạ Bảo Thụ mới gặp hôm qua ở sân bay Sapozor, thấy lái xe là Gia Minh, hắn hoảng sợ, nhưng cũng mở cửa lên xe. "Cậu, cậu cậu cậu sao cậu tới đây? Hôm qua chẳng nói là nói đến Venice ư, có chút việc cần làm." Gia Minh cười cười, nói, "Còn cậu, chẳng phải là tới Albania có việc sao?" "Đừng nói nữa, tên kia thích chạy loạn." Gọi điện thoại thì nàng bảo là đã tới co, ai ngờ lại chạy vào trong núi, điện thoại thì không gọi được, chỉ để lại lời nhắn, tạ bảo thụ cao mày cầm bản đồ du lịch cho Gia Minh xem, thị trấn La Ca. Đây là một trấn nhỏ ở dưới chân núi Mạc Lạp Ngoã, cũng là mục tiêu của Gia Minh, thật là đúng dịp, hắn cầm bản đồ liếc mắt nhìn tạ bảo thụ, thiếu niên này sấp xỉ tuổi với hắn, chưa từng có vết tích huấn luyện dị năng nào cả điều này ngày hôm qua khi bắt tay hắn Gia Minh nhận ra. Không biết người La Gia có dám thị mình không? Khi biết mình phải sang châu Âu, họ dự đoán hướng đi của mình, sau đó an bài người gặp mặt mình ở Nhật Bản, rồi lại cùng chạm mặt ở Albania, nhưng ngẫm lại khả năng này không lớn, chẳng nhẽ chỉ là trùng hợp thôi sao, nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn nghe tạ bảo thụ oán giận. Tôi không thích du lịch cho nên lần này không phải vì tiềm nàng sẽ không đây, đi tới nơi này không quen phong tục, tiếng Anh lại không biết nhiều, huống chi nước này toàn dùng ngôn ngữ Albania, muốn vào trong núi lại chẳng tìm được xe. Tôi nghĩ quốc gia chỉ có hơn hai vạn km vuông này không tính là xa, đi ngắm cảnh, ăn chơi cũng tốt nàng thích vậy cũng được nhưng mà khi tới nơi, chẳng biết nàng ở đâu lại gặp cậu. Tạ bảo thụ này có chút giống Gia Minh đều là nhân vật vô hại, nhưng mà người này có vẻ đáng yêu hơi, gương mặt trẻ con hơn, tính tình ôn hòa hơn, nhìn bề ngoài thì có vẻ chưa trưởng thành, nói năng hồn nhiên không giống như giả bộ. Trên thực tế, người có thể giả bộ trước mặt Gia Minh cũng chẳng có mấy ai, Gia Minh nghe hắn nói thì hiểu, cười rộ lên, cô ấy là gì của cậu? Là gì của mình, là gì của mình, tạ bảo thụ nhìn trần xe SUV, cầu mày suy nghĩ một hồi. Từ nhỏ là bạn lớn lên với nhau, nhưng nàng ngại thích làm chị của tôi, nhưng mà cô ấy là người nhà duy nhất của tôi mới đúng, rất đẹp đấy, nếu như tìm được tôi sẽ giới thiệu cho cậu biết, được. Vừa nói chuyện phiếm, thiếu niên tạ bảo thụ kia hỏi mục đích tới đây của Gia Minh, Gia Minh cũng nói là tìm người, tạ bảo thụ kinh ngạc một phen, nói hai người thật là có duyên, tới được thị trấn chỉ định cũng là 5 giờ chiều. Thôn chấn này không lớn, ở trong một sân xốc, nhìn bề ngoài thì chỉ có khoảng chừng mấy trăm người, bởi vì quá mức khẻo lánh cho nên chẳng có du khách tới thăm. Trong chấn chỉ có mấy nhà hàng, con đường lớn hình chữ thập chia chấn làm bốn phần, gia minh tìm được phòng ở nhà nghỉ duy nhất trong chấn, tới đó làm thủ tục đăng ký. Thôn chấn tuy rằng không lớn, nhưng bởi vì sống tập trung cho nên người đi đường không ít, tạ bảo thụ lưng đeo túi du lịch nhìn sạp hàng màu đỏ trước mặt, sau đó gọi một người lại hỏi thăm, nhưng do ngôn ngữ không thông nên chỉ thông qua khoa chân múa tay diễn đạt. Cái này nếm thử một lần, có thể nếm. Gia Minh cô ấy nói là có thể nếm thử ư, không biết vị đạo có được hay không, hắn nói liên miên đứng trước sạp hàng, Gia Minh nhìn qua con đường phía trước, thấy một bóng người đang từ ngã tư đi thẳng tới nhà nghĩ, ánh mắt nhìn sang phía Gia Minh. Vóc người cao gầy thon thả, yêu nhã lại có phần lãnh ngạo, gương mặt phương Tây xinh đẹp, lúc trước Gia Minh có duyên gặp mặt một lần, nàng là một trong những thành viên huyết tộc tới sân vận động giang hải truy sát, tên là Maria. Sĩ năng già của Cao Thiên Nguyên và Thiên Vũ chính tác tới nơi này toàn quân bị diệt, cô gái này có thể coi là một người quan sát được sắp xếp ở đây. Nhận thấy người tới là Gia Minh nên ánh mắt nàng có chút khẩn trương, nhưng vẫn duy trì ung dung và cao ngạo, đi tới giữa con đường, hai bàn tay nắm lại, lại buông ra, khoảng cách đôi bên chỉ còn hơn 10 mét cách, Gia Minh hai tay đuối trong túi, hứng thú quan sát nàng. Cách đó không xa, tạ bảo thụ vẫn còn cằn nhằn mua đồ, ánh mắt trời đỏ máu chiếu tới nơi này, rút cục. Maria cũng chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ một ngón giữa, Gia Minh cười cười, coi như là chào hỏi nhau vậy, sau một khắc, Maria xoay người bỏ chạy. Nếu như không có một khắc kia, thân hình Gia Minh sẽ như pháo bông đồng thời bắn ra, cho dù tạ bảo thụ có ở bên cạnh hắn cũng không cố kỵ, dù sao thì cũng chỉ là bình thủy tương phùng. Nhưng mà cảnh tượng xuất hiện trước mặt làm cho Gia Minh như mọc rễ, không di chuyển được một bước nào, Maria cố nhiên là xoay người toàn lực chạy trốn, nhưng khi nàng xoay người thì có một bóng người lướt qua. Người này chính là một cô gái phương đông, tay cầm một cái túi nhỏ từ bên kia đường đi tới, lúc đi qua ngã tư đường thì Maria xoay người lao ra, cô gái kia đột nhiên xuất hiện, xẹt qua bên cạnh Maria. Người này mặc quần jean màu xanh nước biển, áo màu trang mang lại phong thái yêu nhã, cô gái kia nhái mắt hai cái, nhìn về lướt qua chỗ Gia Minh, sau đó giơ tay phải lên gọi, này. Gia Minh có chút cứng ngắc đưa mắt nhìn về phía tạ bảo thụ ở bên cạnh, lúc này hắn đang kho người thưởng thức trái cây miệng ngậm quả cười dơ tay chào hỏi. Gia Minh đứng ở nơi đó nhìn cô gái cầm túi đi tới, nàng ánh mắt ôn hòa, dáng người thanh lệ. Trong quá trình Gia Minh quan sát nàng, nàng cũng quan sát Gia Minh, nhưng Thủy Trung vẫn duy trì thiện ý. Trong ánh mắt kia có một tâm tình phức tạp mà Gia Minh không thể hiểu, hiếu kỳ, hiểu rõ, thậm chí còn có một cảm giác giống như ngưỡng mộ đã lâu. Thời gian trôi qua, cộng cả hai kiếp người lại, đây là lần thứ ba hắn được gặp mặt cô gái này. Bây giờ nàng đang dơ tay lên gọi này để bắt chuyện xin chào tôi là giàn tố ngôn chương sáu trăm sáu mươi ba tiến hóa tự nhiên một hắn có cảm giác mình đang bị cuốn vào trong một dòng xoáy âm mưu nào đó gia minh đã từng trải qua rất nhiều lần cảm nhận như vậy mỗi khi có thể cảm nhận như vậy có thể sống được thì cũng phải trả một cái giá cực lớn khi cái cảm giác này đột nhiên xông tới trong nháy mắt trong lòng hắn đã tưởng tượng ra vô số phương pháp nhưng cho dù phương pháp nào hắn cũng không nắm chắc tôi là giàn tố ngôn câu giới thiệu ôn hòa nhưng lại ẩn chứa lực lượng thật lớn gia minh hồi tưởng lại hai lần giản tố ngôn xuất thủ trước kia mặc dù hiện giờ hắn đã có được lực lượng dị năng khổng lồ nhưng mà khó nói bản thân có thể chịu đựng được hay không nhưng mà giản tố ngôn tự giới thiệu dường như cũng có chút mập mờ sau khi nàng nói xong thì mím môi cười cười giống như cái tên này ban đầu cũng không thuộc về nàng chẳng lẽ mình bắt trước nàng nàng lại dùng tên người khác gia minh nghĩ như vậy cho dù như thế nào hắn đã từng dựa theo trí nhớ và phát huy trí tưởng tượng đắp nạn một giản tố ngôn giản tố ngôn này mạnh mẽ bạo lực thích tới thì tới thích đi thì đi một dung mạo xinh đẹp cực đoan không có kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế nhưng giản tố ngôn chân thực hiển nhiên không phải như thế thái độ nàng ôn hòa nhưng không mất phần chuyên nghiệp trải qua tiếp xúc đơn thuần hắn nhận ra có chút giống tạ bảo thụ nói một cô gái thẳng tính đương nhiên quan hệ của tạ bảo thụ và giản tố ngôn như thế nào gia minh cũng không tiện hỏi giản tố ngôn vốn ở trong nhà nghỉ phía trước gia minh và tạ bảo thụ cũng thuê hai gian phòng ba người cùng nhau ăn cơm giống như là đã gặp mặt vài lần Nói một số chuyện, giản tố ngôn nói mình tới châu Âu du lịch, tăng thêm sự hiểu biết, xem nơi này có gì ngon, ở đâu có chuyện vui thì tới đó chơi. Tạ bảo thụ thì nghiễm nhiên là người đi theo, hắn không có hứng thú du lịch, trong trấn kỳ thực không có gì tiêu khiển, sau khi ăn cơm tối họ đi dạo một vòng, ở trong nhà nghỉ chơi bài, hơn 10 giờ thì mỗi người trở về phòng mình ngủ. Đương nhiên, gia mình không ngủ được cũng có thể lựa chọn đi ra ngoài thị trấn điều tra một phen, nhưng hiện giờ tạ bảo thụ và giản tố ngôn lại có sức hút lớn hơn. Hắn ở trên giường nghe ngóng động tĩnh ở phòng bên cạnh Không có bất cứ dị thường nào Tạ bảo thụ và Giản tố ngôn là chưa phòng mà ngủ Gõ tưởng nói hai câu buồn chán nói sau đó đi ngủ Tới tầm khoảng một giờ sáng ra mình mới bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi Đại khái là khoảng ba giờ sáng Ở xa xa có động tĩnh làm kinh động hắn Động tĩnh này tới từ dãy núi bên ngoài Sau mấy phút một tiếng thét thê lương chấn động màn đêm Sau đó là liên tiếp những tiếng hét như vậy Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trong trấn liên tục vang lên những thanh âm nhốn nháo. Thỉnh thoảng kèm theo những thét chói tai, ông chủ nhà nghĩ ở dưới lầu đã tỉnh, lúc Gia Minh để cửa ra đi tới hành lang thì đột nhiên phát hiện hai phòng bên cạnh mình không có động tính, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có. Hắn gõ cửa, sau đó dùng chìa khóa vạn năng mở cửa phòng mới biết, tạ bảo thụ và giản tố ngôn đã tránh khỏi hắn quản chế, biến mất vô tung, lúc ra khỏi nhà nghỉ, trên đường phố đã có bóng người, bên này có mấy người, bên kia có mấy người giống như là bị điên sông lên đánh nhau. Gia Minh nhíu nhíu mày một bóng người từ phía đối diện vọt tới chỗ hắn ra minh tiện tay cầm một cái côn gỗ đập tới bịch một tiếng đầu người nọ nổ tung thân hình ba ngược ra sau bốn năm mét rơi trên mặt đất toàn thân người này có những cái lỗ bùng nhùng nhìn bề ngoài thì giống như những phần tử dị đoan trong phim ảnh vô cùng đáng sợ con mẹ nó biết ngự thủ hỉ là người điên thiên vũ chính tắc cũng đoán được nhưng tới lúc này hắn mới dám xác định việc dung hợp tế bào hấp huyết quỷ với người bình thường để có dị năng bất tử không thành công sẽ xảy ra hiện tượng gì bản thân tế bào hấp huyết quỷ tương đối ngoan cường khi được phục chế và cấy ghép với những tế bào khác sẽ phản ứng bài xích rất mạnh tuyệt đại bộ phận mọi người cứ như vậy chết đi cho dù không chết thì khẳng định sẽ bị điên những tổ chức cao thiên nguyên u ám thiên cầm nghiên cứu bất tử giả là vì một đội quân vũ trang hoàn mỹ có thể làm cho người khác khỏe mạnh dùng để chữa bệnh nhưng ngự thủ hỉ lại không cần thành quả hoàn mỹ nếu như có thể phối hợp với khả năng truyền nhiễm thì kết quả cuối cùng chính là nguy cơ sinh hóa đã từng sống chung với nhau trong một tổ chức Già minh biết tên điên này làm rất nhiều chuyện, hắn phá hỏng cả thế giới, làm những chuyện không thể tưởng tượng nổi gây hại cho người khác, rất khó để hiểu hắn, cho nên những sát thủ ở gần với hắn khi cận kề cái, cái chết đều chọn phương thức tự hủy, khuyên hướng tự hủy chứ không phải là tự sát, làm những chuyện hại người có lẽ chỉ là tên thần kinh, nhưng tới lúc này gia minh mới dám xác định, cái tên ngựa thủ hỉ này hắn muốn theo đuổi một nguyện vọng cả đời đó là hủy diệt thế giới, hủy diệt nhân loại, hắn không chỉ có nguyện vọng mà hắn còn nỗ lực, còn cố gắng. Một khi có cơ hội thì hắn sẽ trở nên cuồng nhiệt hơn bất cứ ai khác, thực sự là hắn bỗng nhiên có chút sùng bái người này. Những người bị lây bệnh chỉ xuất hiện lèo tèo trong thị trấn, đi lại trên đường thấy mấy người bị cán xé, có người nỗ lực ngăn cản bọn họ, nhưng cảm giác uy áp lại càng tới gần bọn họ, hình như đang có trăm người, ngăn người đang kéo tới bên này. Dựa theo trực giác trong đầu, hắn đi theo một hướng, rút một thanh mã tấu dài mang theo, bùa thẳng vào một đám người đang lao tới. Những thanh âm náo loạn vang lên. Tiếng thét chói tai từ trong thị thấn cũng nhiều hơn, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết, tiếng vang ùng ùng, trong đủ loại tạp âm, một số bóng người đánh tới chỗ hắn, cố gắng muốn lao vào cắn xé. Sau đó những người này bị đánh bay lên trời, một người bị chém thành hai đoạn, một người thì bị đánh đập vào một bức tường, tứ chi vỡ nát, đi được hơn 10 mét đã có khoảng hơn chục người bị chém và đánh bay. Thị trấn đã giống như địa ngục, tiếng súng vang lên khắp nơi, những con quái vật có khả năng lây nhiễm kia không tính là mạnh. Hiển nhiên bọn họ không phải là tác phẩm hoàn mỹ, bọn họ đã không có ý thức, thuần túy chỉ là quái vật khát máu lao ra tấn công người, vô tổ chức, vô kỷ luật. Cách thi chấn không khoảng, những tên quái vật bị cải tạo này đã ít hơn, hóc huyết quỷ vẫn chưa xuất hiện. Gia Minh cảm thấy có chút nghi hoặc, dường như đang có một loại dị năng ba động nào đó, dường như có người đang chiến đấu. Hắn tiếp tục đi theo phương hướng dự cảm. Một con quái vật từ trong cây lao ra, bị hắn bổ cho một đao rồi đi thẳng, đi vào trong rừng cây thanh âm rối loạn của thị trấn dần nhỏ đi dường như có ai đó đang hát hắn đi vào khoảng hơn mười mét nữa mới thấy tiếng hát rõ ràng trên một bãi đất trống ở sườn núi có một đống lửa đang cháy bên cạnh có một cái túi du lịch tạ bảo thụ đang ngồi ở đó đi tới chỗ đống lửa nói lẩm bẩm cánh gà nướng là món tôi thích ăn nhất gia minh cầm theo trường đao đầy máu đứng ở bên cạnh nhìn hắn qua một lát tạ bảo thụ dường như đã nhận ra hắn tới cười vẫy vẫy tay cùng tới ăn không buổi tối không ngủ được liền ra đây nướng gà ăn ở thị trấn. nhìn thấy đau của gia minh, sắc mặt hắn tái nhợt, giống như là sắp nôn tới nơi. gia minh không nói gì đi tới bên cạnh ngồi xuống, chăm chú theo dõi hắn. giản tố ngôn cũng không có ở đây, trên người hắn chẳng có khí tức nào là không bình thường cả, ánh mắt không lợi hại, dùng dị năng cảm nhận cũng không được, nhưng mà đây chỉ là biểu hiện giả dối. một lát sau, tạ bảo thụ cảm thấy ái ngại khi bị đối phương nhìn như vậy, không nên nhìn tôi như vậy. cậu tới đây tìm người và có chuyện giải quyết, tôi cũng vậy. Dù sao loại chuyện này xảy ra chẳng tốt với ai cả, sau khi ăn xong chúng ta qua đó xem, ếch, thôi không ăn nữa vậy. Hắn nói xong thì xé một cái cánh gà nướng, lại nhìn sang cây đao bên cạnh gia Minh, nhất thời nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu đứng lên. Hai người đi cùng với nhau, thanh âm trong trấn đã không còn vang tới nữa, khi nhìn thấy những cái xác trong rừng, sắc mặt tạ bảo Thụ bắt đầu trở nên trầm trọng, nhưng mà đây đâu phải ngày tận thế, hắn làm gì phải tỏ như vậy, đây có lẽ là người lần đầu tiên ra chiến trường cả phải sát chế. Gia Minh có thể hiểu. Khi đi tới sát biên giới của thị trấn, hắn đột nhiên nắm tay của Gia Minh, sau đó oam một tiếng bắt đầu nôn thốc nôn tháo, lúc này Gia Minh bắt đầu cảm nhận được phương hướng chiến đấu, dọc theo con đường đầy xác chế đi tới. Dọc đường tạ bảo thụ dừng lại liên tục, nôn hết cái đã ăn thì lại nôn khan, năng lực chịu đựng của người này cũng không cao, chịu không người cảnh này có đứng ở đây có lẽ sẽ nôn ra gan mật mất, ha ha. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười có chút xấu hổ. Bởi vì Gia Minh hoàn toàn không biết đối phương như thế nào nên không muốn nói nhiều, ở xa xa còn có mấy tên quái vật đi lại, nhưng dường như họ không trông thấy hai người, không đi tới đây. Dọc theo đường đi chiến đấu vô cùng kịch liệt, trong đống xác chết, Gia Minh phát hiện ra thi thể của Maria, đầu nàng đã biến mất, ở một nơi không xa, trên một cái cây, nam tử sử dụng trường kiếm tên là Victor cũng đã bị chẻ thành hai đoạn, so với Maria còn tốt hơn, chỉ ít đầu vẫn còn nguyên. Cách đó không xa trong rừng cây... Chiến đấu kịch liệt dường như vẫn đang đang tiến hành, xa chết ở xung quanh dường như nhiều hơn, dường như đang có vô số quái vật tấn công lên đây, trong cuộc tấn động này còn có cả ba động dị năng của Victoria. Tạ bảo thụ hai chân mềm nhũn, bước đi rất miễn cưỡng, siêu siêu vẹo vẹo, hai người đang muốn tiếp tục đi trước tới thì có một bóng người màu đỏ từ trong rừng cây vọt ra, người này chính là Victoria. Nàng nhìn thấy hai người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tiếp tục xông lại, Sa Minh đã chuẩn bị kỹ thì có một bóng người từ bên cạnh đột nhiên lao ra. Người này chính là Giản Tố Ngôn, vẫn mặc trang phục ban ngày, nhưng mà tổng chiến đấu nàng đúng mang phong cách của Giản Tố Ngôn, ánh mắt chuyên chú, xuất thủ như gió, tay áo vũ động tổng đêm. Chương 664, tiến hóa tự nhiên, hai trong lúc xuất thủ nàng mang theo một cỗ lực lượng kiên định mà ung dung, một tay tóm lấy cổ Victoria, giơ nàng lên không trung, giống như là muốn bóp nát cổ người này. Soát một cái, Victoria chém ra một đạo phong nhận thật lớn, Giản Tố Ngôn bỗng dưng buông tay, phong nhận xẹt qua đỉnh đầu nàng. Chặt đứt một cây đại thụ ở phía sau, cùng lúc đó, Victoria đã bị đánh bay, ầm ầm đập vào một cái lô cốt khiến cho nó vỡ tan thành. Không trần chờ chút nào, giản tố ngôn vọt lên, tung ra một quyền thẳng vào đám phế tích. Victoria cũng tung ra một quyền giống như muốn ngăn cản, cho nên tiếp tục đánh thêm hai quyền nữa, nhưng mà người vẫn bị lún xuống đất, sau đó là một tiếng thét chói tai. Hồng y nữ vương dường như còn muốn tiến hành phản kháng, ánh sáng kinh người đột nhiên sáng lên, trong ánh sáng. Giản tố ngôn chỉ vươn một tay đè nàng lại khí lưu khuếch tán ra bốn phương tám hướng mang theo lực lượng tự bạo cuối cùng của victoria trào ra những cây cối xung quanh lập tức bắt lửa bãi cỏ trái rụi Giản tố ngôn vẫn đứng thẳng trên dưới không thấy một chút máu dùng gương mặt đơn thuần nhìn về phía gia minh một lát sau mới nở nụ cười tôi tới diều hắn tạ bảo thụ vẫn còn đang che ngực khó chịu nhưng mà lúc này huých vai gia minh một cái chỉ vào trong rừng cây người mà cậu muốn tìm ở bên kia đã tới gia minh nhìn sang Bên kia đã có hai người, người đi trước giường như là thiên vũ chính tắc, hắn thất thà thất thiểu đi tới bên này, sau khi nhìn thấy Gia Minh vài lần thì cười rộ lên, nhưng khí lực còn rất yếu, không chết là tốt rồi, tôi được lão bảo của cậu ủy thác tới đón, tôi biết đến Gian Phò. Hắn nói một cách yếu ớt sau đó lập lại một lần nữa, tự thủ hỉ ở Gian Phò, Gia Minh nhìn lại vào trong rừng cây, có một người đang đeo túi du lịch con con, thoạt nhìn chuyên nghiệp ở tạ bảo thụ nhiều lắm, người này chính là mộ thôn quảng thụ, ba ngày sau, Gian Phò. Khí trời âm u giống như lại muốn mưa, gian phong mấy ngày nay đều mưa rất lớn, tất cả đều có vẻ ẩm ướt, Gia Minh đứng trên một tòa nhà cao chọc trời, nhìn về phía những người ở bên ngoài cửa thang máy mở ra, có mấy người đi tới, chính là tạ bảo thụ đã gặp ở thị trấn La Ca, này, lại gặp mặt. Hắn cười bắt chuyện, ở thị trấn La Ca họ không nói chuyện với nhau nhiều, vốn cho rằng sau chuyện này mấy người sẽ không gặp mặt nhau nữa, ai ngờ hắn cũng tới bên này, Gia Minh trầm mặc trong chốc lát, sau đó cũng cười, lại gặp mặt. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Tạ Bảo Thụ đi tới bên cạnh Gia Minh, từ đỉnh của tòa nhà nhìn xuống dưới, sau đó lại nhìn những tòa nhà ở xa xa, sau một lát hắn nhíu nhíu mày, đang ở tầng 9 và tầng 10 đúng không? Đúng vậy, kỳ thực tôi vẫn có một vấn đề muốn hỏi. Tạ Bảo Thụ đột nhiên xoay đầu lại, thay đổi chủ đề câu chuyện, lần trước trạng thái không tốt, không hỏi được, hơn nữa chúng ta mới gặp mặt được hai lần, nhưng mà bây giờ là lần thứ ba, mọi người đã quen nhau, người sẽ không để tâm chứ, Gia Minh suy nghĩ một chút. Chúng ta trao đổi, được, tạ bảo thụ nở nụ cười. Tôi là tiến hóa giả tự nhiên mà các người thường nói, cậu muốn hỏi cái này đúng không, giống như là sợ Gia Minh đổi ý, hắn phải nói ra trước, không chỉ là cái này, Gia Minh thì nở nụ cười, chuyện này tôi đoán cũng có thể đoán được, nhưng mà cậu có thành ý như vậy tôi cho cậu hỏi trước. Được, nhưng mà vấn đề này đối với cậu rất bí mật, đừng nên kinh ngạc nhé, tạ bảo thụ suy nghĩ một chút nói, cậu cậu không thuộc về thế giới này, tôi là nói cậu vốn không thuộc về quy luật nhân quả của thế giới này. Tôi có suy nghĩ như vậy, suy nghĩ đã lâu rồi, chuyện này, chuyện này. Hắn dường như muốn móc nghi vấn trong đầu ra cho Gia Minh xem, Gia Minh cũng bị vấn đề này làm cho hoảng sợ. Một lát sau mới hỏi, làm sao cậu biết, đúng là như vậy sao, tạ bảo thụ nháy mắt. Ngày mùng 2 tháng 11 năm 1991, sau đó tôi mới ý thức được ngày này xảy ra vấn đề nào đó. Thế giới hình như bị tách ra, hình như tôi cũng bị phân chia thành hai người, mặc dù tôi không có hứng thú với lực lượng cơ học, bình hành vũ trụ gì đó nhưng sau đó cũng từ phương diện. Này mà đoán ra, cái sự phân tích này quá nghiêm trọng, giống như đang cài cắm thêm một người. Hắn nói tới đây lại tiếp tục nghĩ, đợi hắn nói xong, Gia Minh mới cười nói quá khứ của mình, tôi vốn là một sát thủ. Đây là lần đầu tiên Gia Minh nói với một người khác ở trên thế giới này, đều nói xong, tạ bảo thụ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó hỏi Gia Minh muốn biết cái gì, Gia Minh liền nói là trước đó Kelly nhận được tin, có một đứa bé ôm Dương có liên hệ với giản tố ngôn. Tôi vẫn muốn biết, đứa trẻ ông dương kia có phải là mộ thôn quảng thụ không các người rốt cục ai mới là tiến hóa giả tự nhiên nghe hắn hỏi cái này trên mặt tạ bảo thụ hiện lên sự khó khăn bản thân hắn vốn có tính cách hồn nhiên không có tâm trạng giả bộ xem ra dúng là có nỗi niềm khó nói gia minh đang định nói là không muốn trả lời thì thôi nhưng tạ bảo thụ lại gãi gãi đầu cái này theo như cậu nói lúc nãy là không nên truyền đi vấn đề cũng không phải là lớn nhưng mà tố ngôn nàng không thích nói cho người khác biết vấn đề này đương nhiên cậu có thể biết Nhưng sau này vô tình gặp nàng đừng nói cho nàng biết là được, hắn dừng một chút, gia minh gật đầu, sau đó mới nói, tố ngôn là do tôi tạo nên, tạo tạo nên. Đúng vậy, sáng tạo, khi tôi còn nhỏ thường tương đối tự ti, cảm giác mình không giống như bình thường, không có một ai chơi đùa với tôi, bị bắt nạt tôi cũng không dám hoàn thủ, bởi chỉ cần ra tay là bọn họ có thể chết tươi, cho nên tôi muốn tạo ra một người, tố ngôn được tạo thành như vậy. Lúc ban đầu chỉ là một chất lòng, sau đó được bảo quản đông lạnh. Chỉ là sau khi tới Nhật Bản xem bức tranh đoàn tử đại gia tộc, nàng không biến được thành người nữa. Tôi tìm một cái dương đựng nàng lại, tìm biện pháp để thành hình. Tới năm 1988, tố ngôn mới chính thức có hình người, hình mẫu chính là cậu, gia minh ngẩn người, tôi, đúng vậy, Bảo thụ gật đầu. Năm 98 chúng tôi tới Giang Hải, vốn tôi định mang nàng đi du lịch khắp nước, nhưng bởi có một sự kiện đặc thù mà nhìn thấy cậu hóa trang thành giản tố ngôn đánh nhau với người ta trong biệt thự. Thành thật mà nói tôi cũng không phát hiện ra sự kiện này, mà là nàng tự động chui ra xem, sau khi trở về thì trở thành như vậy, nàng nói rất thích cái hình tượng này, ngay lúc đó chúng tôi vẫn còn đang tìm kiếm một hình mẫu hoàn mỹ, xinh đẹp. Tôi cũng rất thích hình mẫu như vậy, đến nay còn chưa thấy người nào tốt hơn, cậu không phát hiện lúc tự giới thiệu, giản tố ngôn có chút ngượng ngùng hay sao. Bởi vì nàng dùng hình tượng của cậu, tuy rằng cậu cũng chỉ hóa trang thôi, nhưng mà dù sao cũng từ đó mới có, cho nên tôi mới nói là cậu có thể biết điều này tôi cũng chỉ là hóa trang thôi. gia minh suy nghĩ một hồi, không khỏi bật cười, bảo thụ có chút kinh ngạc. không phải chứ, lẽ nào cậu cũng bắt chước người khác? ha ha, tôi mua phòng theo giản tố ngôn đấy. gia minh đem chuyện cứng kiến giản tố ngôn nói ra cho hắn nghe, tại bảo thụ trợn mắt há mồm sau đó mới kịp phản ứng. khó trách tôi lại nghĩ hình tượng này quá tuyệt, bản thân giản tố ngôn nên như vậy mới đúng. hóa ra ở trong thế giới trước kia của cậu thực sự có một người tên là giản tố ngôn, cậu hóa trang thành người ta ở trong thế giới này. Vậy mà chúng tôi lại coi cậu là hình mẫu, ha ha, ha ha. Hắn không khỏi nở nụ cười, sau đó Gia Minh cũng cười rộ lên, gió thổi qua tòa nhà cao chọc trời, hai người đứng đó nói chuyện, sau khi cười, tạ bảo thụ gật đầu. Kỳ thực mộ thôn quảng thụ cũng là tiến hóa giả tự nhiên, khi tôi còn học tiểu học đã trải qua sự kiện tàn sát Nam Kinh, Mỹ ném bò nguyên tử xuống Nhật Bản, hắn chạy tới bên này, chúng tôi đánh nhau một trận trên Thái Bình Dương, mặc kệ thế nào, ngay lúc đó tôi đã bị hắn thuyết phục. Chúng ta đều là những đứa trẻ bình thường, bởi một sự kiện nào đó mà biến thành tiến hóa tự nhiên, lực lượng có thể dùng loạn nhưng hậu quả không cách nào gánh được, cho nên phải nhẫn nhịn hơn người bình thường nhiều. Từ đó, chúng tôi bỏ mặc đại sự, chỉ lo thân mình, hắn nhìn tòa nhà của người thủ hỷ. Nhưng mà lần này không giống như vậy, thành thật mà nói nguy cơ sinh hóa cũng rất thú vị, thế nhưng khi nó diễn ra lại không cứu vãn được, hiện tại thế giới chúng ta còn chưa phát triển hoàn toàn, cho nên không thể để người kia biến nó thành như vậy được. Tôi tìm mộ thôn quảng thụ. Hắn cũng đi tìm người kia nói chuyện một lần nhưng không được, vậy thì tôi ra tay giải quyết, hắn quay đầu lại cười cười, cho nên, tôi mới tới đây. Sau đó, Gia Minh nhìn thấy hắn nhảy xuống, bóng người này liên tục rơi, tới khi song song với tầng thứ 9 thì dừng lại, sau đó xông thẳng vào trong. Hắn chạy vào tòa nhà, giống như một cơn sóng thần quét qua tòa nhà, ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn trong hai tầng này, thủy tinh nát bấy, giống như pháp hoa trắng lệ bắn tung khắp bầu trời, chấn động rất lớn lan truyền khắp thành phố. Tòa nhà ma Gia Minh đang đứng cũng rung lên. Bụi mù, lửa cháy, mảnh vỡ rơi tứ tung, quy mô của vụ nổ thật là kinh người, đây có thể coi là một vụ, 11 tháng 9 khác, chỉ khác là tòa nhà không sập. Gia Minh đứng ở trên mái nhà, mơ hồ nhận thấy một ba động dị năng kinh khủng xẹt qua bầu trời gian pho, lao thẳng vào mây xanh, hầu như chấn vỡ tầng mây thành hai mảnh. Đó chính là tiến hóa tự nhiên, chương 665, kết cục, cuối thời gian có lẽ sự lý giải cho tất cả sự tình cờ trên thế giới này. Hắn không bao giờ nghĩ hành trình tới châu Âu của mình lại gặp được nhiều chuyện như vậy. Hắn ở lại châu Âu không nửa tháng, sau đó trở lại Giang Hải, chuẩn bị các công việc có liên quan tới việc mở phòng khám, đối với Gia Minh mà nói, phương diện kỹ thuật không có vấn đề gì cả, lấy bằng đương nhiên là dễ nhưng sự tình vụn vặt lại rất nhiều. Nào là phải tìm địa điểm, mua bàn ghế, mua dụng cụ, bố trí hài hòa, cũng may là có thời gian, linh tĩnh và xa xa vào huân, nhã hàm, thỉnh thoảng có cả đông phương uyển tới giúp gia minh cứ ngồi ở nơi này cầm chuyện tranh đọc phải đến cuối năm phòng khám bệnh mới được bố trí xong tiếp đo là hôn lễ gia minh và linh tĩnh kết hôn thực ra đây là một việc không quan trọng thậm chí không mang cả ý nghĩa tượng trưng linh tĩnh tìm được một công việc ở trong một nhà hàng tây nơi này cách không xa với phòng khám của gia minh dựa theo ước định như trước gia xa, xa lười nhác không muốn làm y tá thỉnh thoảng tới cùng huân đề giải trí nghiên cứu mấy tạp chí xem hình thể của người đàn ông như thế nào mới là lý tưởng bọn họ cũng mua luôn một căn nhà cạnh đó Cho hơn một phòng ngủ, thế giới ba người có lúc là bốn người, có lúc nhiều hơn cảm giác đúng là không tồi. Ăn cơm tối xong họ ra ngoài đê biển tàn bộ, thỉnh thoảng đi xem phim, khi nào tâm huyết dân trào ra minh cũng mua một bó hoa về tặng, hôm sau thì mang tới cửa phòng khám bán luôn. Mặc dù là gái đã có chồng, nhưng tính cách đơn thuần ngây thơ của linh tĩnh cũng khiến không ít người theo đuổi, xa xa và Huân bởi vì có nguyên nhân riêng không bằng được linh tĩnh, nhưng đôi khi cũng bị người khác để tâm. Đương nhiên nếu như quá đáng thì sẽ có cảnh hay để xem, đây có thể coi là một liều thuốc cho cuộc. Sống của họ, có một khoảng thời gian linh tĩnh và xa xa muốn tìm cho Huân một bạn trai vừa ý nhưng chẳng ăn thua gì, dựa theo cách nói của linh tĩnh, vấn đề này tương đối phức tạp, bởi vì tìm không được nam nhân có thể xứng đôi, cho nên không thể nào được gì khác được. Mà người khiến cho các nàng cảm thấy uy hiếp nhất chính là nhã hàm, nhưng mà nói uy hiếp cũng không đúng cho lắm, các nàng vẫn là bạn bè, thỉnh thoảng cùng nhau đi ra ngoài mua đồ, cùng nhau ăn cơm. Cùng nhau nghiên cứu sở thích của con gái, mọi người cùng nhau đi ra ngoài du lịch, thậm chí cùng nhau chăm sóc tiểu cô nương. Đào đào, con người nếu quá mức thiện lương thì kiểu gì chồng mình cũng bị chia sẻ, chuyện gia Minh và Nhã Hàm giải quyết như thế nào, vấn đề này tạm thời gác lại, nếu như có người hỏi là có muốn giải quyết không, đáp án đương nhiên là có, nhưng mà lúc nào mới được nói chung là đợi thời cơ thích hợp. Thời cơ thích hợp vẫn không tới, mùa xuân năm 2005, Linh Tĩnh mang thai, cũng mùa đông năm đó sinh hạ một bé trai khỏe mạnh. Những chuyện xa xôi hơn chỉ là cuộc sống mà thôi, đương nhiên cũng có nhiều chuyện đang nói, cuối năm 2004, Gia Minh gặp lại Mục Thanh Thanh. Nàng và Tiểu Mạnh vì một số chuyện liên quan tới xã hội đen mà quen nhau, năm sau thì thành hôn, tuy rằng Mục Thanh Thanh có chút không tình nguyện, nhưng mà tạm chấp nhận cũng là một loại tình thú. Đông phương nội thỉnh thoảng đến tìm Gia Minh, có đôi khi lấy thân phận bạn bè, cũng có đôi khi lấy danh nghĩa viêm hoàng giác tình, người thù hỷ đã chết, bùi la gia vẫn còn tồn tại, người xấu đánh người tốt. Người tốt đánh người xấu, chính nghĩa không được rõ ràng cho lắm, nhưng thế giới này vốn là như vậy. Có một chuyện mà Gia Minh cảm thấy vô cùng phiền não, đồng phương uyển vẫn duy trì sự quan tâm nhiệt tình, không ngừng cung cấp các loại trợ giúp, ví dụ như nàng là người tổ chức du lịch hàng năm, chỉ là đoàn thể không đông như thời học sinh, thậm chí có thể nói, mục đích của nàng là đám người Gia Minh. Ngoại trừ anh trai và hứa nghị đình thì bao gồm toàn bộ những người bên cạnh Gia Minh, nói tới cũng cổ quái nhưng cũng đành chấp nhận. Đây chỉ là suy luận. Tình hình thế nào chúng ta cũng không biết rõ cho lắm, năm 2004, Gia Minh tới thành phố phụ cận mua dụng cụ cho phòng khám bệnh và nhà mới, vừa lúc Đồng Phương Uyển cũng tới nơi này nói chuyện làm ăn, đối phương là một tên xã hội đen tương đối ngang ngược. Vì vậy khi đôi bên gặp nhau, nàng thuận tiện mời Gia Minh kiêm chức vệ sĩ, kết quả đương nhiên là Gia Minh đánh mấy người, hai người bỏ chạy, tới chợ đêm hì hì ăn vài thứ, Đồng Phương Uyển uống rượu say, vậy nên mới có một chuyện đột ngột phát sinh, này, cố Gia Minh, tớ yêu cậu. Chúng ta lên giường đi. Bọn họ uống rượu xong thì quay về khách sạn, dọc đường đi hai người đều làm loạn, tới trước cửa khách sạn, khi Đông Phương Uyển ngồi trên ghế đá hóng gió, nàng bỗng nhiên nói với Gia Minh câu này, uống rượu say rồi à, tớ nói, chúng ta lên giường đi. Đông Phương Uyển mặc ốc phục nói tương đối to, một người đi qua đường dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bọn họ, Gia Minh trợn mắt lườm trở lại, sau đó nhìn Đông Phương Uyển không nói gì, không nghe thấy sao, tớ yêu cậu, nghĩa tử đứng lên lắc lư nói. Tớ cũng không biết tại sao mình yêu cậu, dù sao. Dù sao cũng đã muộn rồi, tớ biết cậu đã kết hôn, cũng ở cùng với Linh Tĩnh và xa xa, ngoài ra cậu còn những nữ nhân khác nhưng tớ không quan điều này, tớ cũng không muốn cậu chịu trách nhiệm, hôm nay tớ muốn lên giường, cậu mà không đi theo là tớ đi gọi áp tử. Thanh âm của nàng tương đối lớn, người đi đường đều nhìn sang bên này, gia Minh trầm mặc chuẩn bị quay đầu trận bắt lừa mọi người thì Đông Phương Uyển Ông lấy hắn, đem đôi môi dính lấy môi hắn, sau đó đột nhiên che miệng, quay người nôn thốc nôn tháo bọn họ có lên giường với nhau hay không ai mà biết được hôm nay Đông Phương Lộ và Đông Phương Uyển Tiểu Mạnh và Mục Thanh Thanh tới chơi Đông Phương Lộ gần đây không ở Giang Hải sau khi ứng hải sinh chết công việc của hắn hầu như đều tập trung ở phía nam đã bắt đầu chân chính quản lý sản nghiệp của viêm hoàng giác tỉnh hiện giờ Linh Tĩnh đã mang thai 9 tháng hắn vất vả lắm mới trở về được muốn qua xem Mục Thanh Thanh cũng đã mang thai xin nghỉ đẻ bởi vì quan hệ của Tiểu Mạnh và Gia Minh nên đôi bên cũng tương đối thân thiết nàng thường giao lưu kinh nghiệm và tâm đắc với linh tĩnh tuy rằng mang thai đã lâu nhưng không phải là không thể hành động linh tĩnh và xa xa đã chuẩn bị việc mua len sợi nếu tất cả mọi người cùng tập trung một chỗ thì đương nhiên là phải đi dạo phố với nhau đông phương lộ và tiểu mạnh lái xe chuyến đi có tám người lúc đi tản bộ trên đường phát hiện một tấm biển quảng cáo nói đại minh tinh ở châu âu genet sẽ tới trung quốc đồng thời họ còn gặp nhã hàm lái xe qua trong xe còn có đào đào mọi người bắt chuyện chào hỏi lẫn nhau hôm nay đào đào không để học ư Cô giáo ôm, vừa lúc chị không có việc nên đón đào đào đi chơi, mọi người đi đâu vậy, mua len sợi. Nhã hàm xuống xe nói chuyện với mọi người, Gia Minh thì đứng ở trước mặt đào đào, trước kia hắn cảm thấy đau đầu với trẻ con, nhưng bây giờ đã tương đối dễ dàng giao tiếp, hai cha con trừng mắt nhìn nhau một lúc, sau đó Gia Minh hỏi, muốn ăn cái gì, kem ly, ếch mùa đông ăn kem ly. Mở điều hòa là ăn được mà, mùi vị nó ngon lắm, Gia Minh quay đầu lại nhìn nhã hàm, nhã hàm bĩu môi có chút bất đắc dĩ. Ông ngoại trưởng nó lắm, mấy hôm trước trở về nhà thấy hai ông cháu đang mở điều hòa ăn kem ly, Gia Minh suy nghĩ một chút nói, hay ăn kem ngô nhé. Hắn thấy ở bên đường có bán nên quyết định, đào đào cũng không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Dạ, mọi người có muốn ăn hay không? Gia Minh hỏi đám người linh tĩnh, sau đó cùng với Đông Phương Lộ và Tiểu Mạnh qua bên kia, hai người đang thảo luận tấm áp phích, Đông Phương Lộ cau may. Bây giờ thông báo mọi mọi người là tới Trung Quốc học tập ngoại ngữ, Công ty nàng tính toán không phải chuyện đùa, không biết ý định là gì. Gia Minh cậu nói xem. Đúng vậy, đúng vậy. Gia Minh gật đầu nói. Có ăn kem ngô không? Sau khi hỏi ý kiến, Gia Minh chạy qua con đường đối diện nói. Sáu que. Sau đó mỗi tay cầm ba que, tiếng động nhốn nháo từ phía sau truyền tới. Có người quát lớn, không được nhúc nhích, không được chạy. Gia Minh cầm kem ngô hơi quay đầu lại. Thấy một người lưng đeo một cái túi từ trong ngõ hẻm lao tới. Trên tay còn có một khẩu súng ngắn tự chế đoàn người cả kinh chạy tứ tán cảnh sát đuổi theo phía sau chỉ cần nhìn cũng biết là cướp ngân hàng gia minh nghĩ như vậy thấy tên kia lao tới chỗ gia minh họng súng dí vào trán hắn xoay qua chỗ khác xoay qua chỗ khác giơ tay lên gia minh hai tay cầm kem ngô giơ lên mấy tên cảnh sát dùng súng chỉ sang bên này lớn tiếng kêu gọi đầu hàng ở con đường đối diện đông phong lộ và tiểu mạnh đi tới xa xa và huân kéo đám người linh tĩnh bảo các nàng không nên tới gần nhã hàm ông lấy đào đào đào, đào khóc ầm ĩ lui lại không được tới đây đồng phương lộ và tiểu mạnh vẫn đi về phía trước bọn họ giơ tay lên bình tĩnh bình tĩnh tiếng súng mười bốn năm trước giống như vẫn văng vẳng bên tai gia minh đứng im hồi tường giơ mấy que kem cũ lên bầu không khí khẩn trương vô số thanh âm quát tháo cảnh sát giặc cướp đối thoại với nhau nước bọt bay từ phía bình tĩnh bình tĩnh cách đó không ra có người giơ tay lên người bắt lầm người rồi cút hết cho tao hắn nghiến răng lò so biến hình